thầy rời mộ tác giả tô hoàn diễn đọc thùy uyên chương một trăm bốn mươi bảy người được chọn làm trưởng lão đời tiếp theo lão phương ông cũng đâu có chậm tôi còn nghe nói tháng trước ông mới có con đã từng nay tuổi rồi ông làm cách nào hay thế lão văn trêu chọc ha ha ha ghen tỵ không lão phương cười mắng tôi mới sáu mươi chín tuổi thế nào có người còn hơn chín mươi vẫn có con kìa điều này chứng tỏ thân thể tôi rất tốt đâu có giống mấy người ai nấy đều ốm yếu tôi nhổ vào đúng là đồ không biết xấu hổ tự mình nói xem đã bỏ ra bao nhiêu tiền để tẩm bổ thế ba ông già trêu chọc lẫn nhau họ cùng cười to thoải mái tiếp sau đó cứ cách vài phút lại có một ông già đi vào trong cửa hàng tôi cũng cười đến mức sắp trẹo cả mồm chẳng thế chứ làm cách nào khác được dù sao họ cũng từng là đệ tử ruột của ông tôi nên tôi đâu thể làm khuôn mặt nghiêm túc được chứ tầm mười hai giờ trưa thì đã có khoảng ba mươi mấy ông già người trẻ nhất cũng hơn năm mươi người lớn nhất đã sắp tám mươi nhưng dù mấy ông già này có bao nhiêu tuổi thì khi nhìn thấy tôi vẫn kích động như một đứa trẻ thậm chí có người còn khóc giống như quản lý ngô quản lý ngô đã sai đệ tử chuẩn bị xong đồ ăn ở sân sau bàn ghế là của cửa hàng đồ ăn đặt bên nhà hàng thêm bốn người nhóm tôi và bạch trạch nữa là ngồi đầy hai chiếc bàn lớn các vị chúng ta đã đợi mấy chục năm rồi tuy trần trưởng lão chưa quay về nhưng hôm nay cậu chủ nhỏ đã trở lại quản lý ngô cầm chén rượu lên rồi hô to mấy lão già như chúng ta không thể nào giúp cậu chủ nhỏ như khi còn trẻ được nhưng phe của đại trưởng lão cũng đã có người thừa kế cho dù chết thì chúng ta cũng yên tâm đúng hơn ba mươi ông già cùng đồng thanh đáp lại cậu chủ nhỏ mấy lão già như chúng tôi không giúp được cậu việc gì lớn nhưng chỉ cần cậu nói một câu thôi cậu có đồng ý dẫn theo chúng tôi quay lại phe đại trưởng lão không đừng để chúng tôi trở thành trò cười của môn phái rời mộ quản lý ngô trịnh trọng hỏi tôi không muốn những ông già này thất vọng nhưng với bản lĩnh của tôi thì có tư cách gì dẫn đầu bọn họ để phục hồi phe đại trưởng lão hơn nữa từ trước đến giờ mục đích của tôi luôn là tà thuật sĩ kể cả việc tôi gia nhập môn phái rời mộ cũng là để sau này giải quyết hắn tôi không thể ở mãi trong môn phái rời mộ được hoặc là trở thành trưởng lão của môn phái một khi thật sự làm như thế thì thân phận của tôi sẽ bị trói chặt đó không phải cuộc sống mà tôi muốn nhưng đối mặt với những ông già mang đầy vẻ hy vọng tha thiết ở trên gương mặt bọn họ đã đợi vài chục năm thì sao tôi có thể nói ra suy nghĩ thật của mình chứ các vị tiền bối cháu hứa với các vị là sẽ khôi phục lại phe của đại trưởng lão nhưng cháu cũng sẽ không ở mãi trong môn phái rời mộ tôi suy nghĩ một lát rồi nói ra ý nghĩ thật của mình quản lý ngô đầu tiên là vui mừng nhưng sau đó lại đầy thất vọng hỏi vì sao chứ cháu đến môn phái rời mộ là vì lời dặn của ông cháu trước khi chết còn về việc nhà cháu xảy ra chuyện gì thì mọi người đều là đệ tử ruột của ông cháu nên chắc cũng biết một chút đúng thế mục đích cuối cùng của cháu là tà thuật sĩ có thể nói là vì giải quyết tà thuật sĩ nên cháu bất đắc dĩ mới gia nhập môn phái rời mộ đây không phải cuộc sống mà cháu muốn nhưng lại không được lựa chọn sau này nếu giải quyết được tà thuật sĩ cháu có thể sẽ lựa chọn rời đi giống như ông cháu năm đó cháu cũng sẽ tìm một chỗ bình yên rồi sống cuộc sống thoải mái tôi nói sư thúc nhỏ muốn nói là kể cả cậu có đi thì cũng sẽ sắp xếp tốt cho phe đại trưởng lão tuyệt đối không để nó tan thành nhiều mảnh nhỏ giống như bây giờ rồi trở thành trò cười của môn phái rời mộ bạch trạch bổ sung sư thúc nhỏ ý của cậu là vậy đúng không phải mọi người yên tâm phe của đại trưởng lão là do ông cháu để lại giờ ai làm đại trưởng lão cũng không quan trọng mà quan trọng là người đó phải là người của chúng ta tôi nói cũng được quản lý ngô gãi đầu rồi nói mọi người cũng sẽ không phục nếu để người bên ngoài làm đại trưởng lão vị trí trưởng lão thì chỉ cần người có tài sẽ được ngồi lên đó mà không cần phải thuộc về nhà họ trần tôi cười nói ví dụ như trong số con cháu của mọi người có ai có năng lực có bản lĩnh thì đều có thể trở thành đại trưởng lão dẫn đầu phe chúng ta chỉ cần người đó thật sự có năng lực tôi nói như vậy khiến khuôn mặt của mấy ông già đang thất vọng bỗng trở nên đặc sắc bạch trạch phụ hoạ sư thúc nhỏ nói đúng mọi người đều rất trung thành với phe đại trưởng lão con cháu đời sau lại càng như thế tôi tin rằng nếu chọn một người trong số họ để thay thế sư thúc nhỏ thì mọi người vẫn cảm thấy yên tâm cậu chủ nhỏ nhà tôi có đứa cháu trai không tồi nó lớn hơn cậu vài tuổi và giờ đã là đệ tử trung cấp của môn phái rồi để mai tôi dẫn nó đến gặp cậu nếu bên cạnh cậu thiếu chân sai vặt thì để nó làm đi một ông già vội vàng đề cử này này đỗ thọt ông làm vậy là không tử tế nhé đã bắt đầu giới thiệu người ngay trước mặt cậu chủ nhỏ rồi à quản lý ngô cười mắng đứa nhỏ nhà tôi cũng không tồi nó hơn ba mươi tuổi và cũng là đệ tử cao cấp giống bạch trạch nếu cậu chủ nhỏ rảnh thì có thể nhìn que xem thằng bé đó rất thật thà lại có thêm một ông già đề cử cậu chủ nhỏ con rể của tôi cũng không tồi năm nay biến con rể là người ngoài không tính là người một nhà lão h à n kia ông nói gì tôi không có con trai nên con rể chính là con không được sao cháu trai ngoại của tôi cũng được lắm mười chín tuổi nó là đệ tử sơ cấp giống cậu chủ nhỏ nhưng đầu óc nó rất nhanh nhẹn học cái gì cũng nhanh cháu ngoại trai là người ngoài không biết hả nó so với con rể càng không đáng tin hơn con rể ít nhất được tính là nửa đứa con của mình c ò n cháu trai tính là cái gì cậu chủ nhỏ chắc cậu chưa kết hôn hả tôi có một đứa cháu gái cũng tầm tuổi cậu dáng vẻ như hoa như ngọc chuẩn người đẹp nó bây giờ đang học trung học ở thủ đô hay là cậu gặp mặt nó một lần một đám các ông già tranh cãi túi bụi từ con trai đến cháu trai từ con rể đến cháu ngoại đến kẻ cháu gái cũng ném ra khiến tôi và mấy người bạch trạch phải d ở khóc d ở cười nhưng như vậy cũng tốt mấy ông già này sẽ không đặt toàn bộ hy vọng lên người tôi điều đó khiến tôi nhẹ nhõm hơn cuối cùng đến lúc tôi sắp hoa mắt váng đầu thì mấy ông già rốt cuộc cũng chốt được với nhau đại trưởng lão đời tiếp theo nhất định phải là huyết thống trực hệ của bọn họ dù là con trai cháu trai hay kể cả con gái cũng được nhưng con rể hay cháu ngoại thì tuyệt đối không được chọn hơn nữa lại phải có năng lực và trung thành tuyệt đối với phe của đại trưởng lão sau khi cơm nước xong xuôi tôi chào quản lý ngô một câu rồi kéo ba người bạch trạch chạy vắt giò lên cổ nhưng tôi vẫn phải làm theo yêu cầu là sáng sớm tôi và thương vân hy vẫn phải đến báo cáo tránh cho quản lý ngô khó xử khi về đến biệt thự cố u hoàng đang ngồi xem tivi ở phòng khách cô ấy thấy tôi và thương vân hy quay về thì tò mò hỏi chẳng phải hai người đi nhận phạt à sao về nhanh thế tôi cười và kể lại một lần chuyện buổi sáng cho cô ấy nghe c ô u hoàng gật đầu nói đúng vậy nếu anh trở thành trưởng lão của môn phái rời mộ thì sau này ở bên em thế nào được sau này chúng ta ở đây à tôi hỏi vâng ở đâu cũng được trụ sở chính nhà họ cố thôn lão loan rừng trúc sau núi chỉ cần có anh thì ở đâu cũng được c ô u hoàng nói rất chân thành ba bốn ngày sau đó tôi chẳng đi đâu cả sáng nào tôi cũng cùng thương vân hy đi tới cửa hàng đồ cổ báo danh và ngồi trò chuyện với quản lý ngô sau đó quay về biệt thự xem t v với cố u hoàng cùng ăn sáng hoặc cùng nhau tâm sự về cuộc sống sau này nhưng không biết vì sao mà cuộc sống càng yên bình như vậy thì trong lòng tôi lại càng không bình tĩnh tôi luôn cảm thấy có chuyện lớn sắp xảy ra chương một trăm bốn mươi tám đối phó với mưu s á t nghỉ ngơi vài ngày nên cơ thể của tôi và thương vân hy đã hoàn toàn hồi phục đinh làm từ gỗ xét đánh cũng đã chuẩn bị xong buổi trưa tôi gọi bạch trạch rồi đi thẳng đến ngôi mộ ở công trường tôi không rõ m i ê u sát trốn ở chỗ nào nhưng theo lời bạch trạch thì chỗ nghĩa địa này là một vùng sát địa có sát thì sẽ có sát nhãn mà m i ê u sát cần hấp thu sát khí mỗi ngày nếu không sẽ ảnh hưởng đến thực lực bản thân việc chúng tôi cần làm bây giờ là chờ đợi chờ m i ê u sát đến hấp thu sát khí đến lúc đó dùng gỗ xét đánh đánh vào mắt nó để thả hết sát khí trong cơ thể ra cuối cùng dùng phù lôi kích thiêu hủy thân thể nó có như vậy mới giải quyết hoàn toàn được m i ê u sát bạch trạch nói rất nhẹ nhàng nhưng lần trước tôi đã được chứng kiến tốc độ rất nhanh của m i ê u sát hơn nữa lại không có bóng dáng chúng tôi làm thế nào để bắt nó đây tôi đã cố tình điều tra về chuyện này trong mấy ngày qua thương vân hy nói khi mưu sát hấp thu sát khí thì nó cần ghé vào sát nhãn đó cũng là lúc nó buông lỏng cảnh giác nhất giống như người cần giấc ngủ vậy một khi nó nhắm mắt mèo lại thì tức là đang hấp thu sát khí vào người đại khái mất khoảng một phút một phút sau sẽ hút đủ cho nên nói thời gian để chúng ta ra tay chỉ có một phút đương nhiên chúng ta cũng không thể đến quá gần mưu sát nếu không sẽ bại lộ cách xa quá cũng không được quá xa lại tốn thời gian đợi chúng ta chạy đến quan tài trong hố thì không kịp đối phó với miêu sát rồi tôi nói chà những c â y đó để lát nữa sẽ bàn chúng ta mở vách quan tài ra để tìm sát nhãn trước đã bạch trạch nói đi nào tôi lấy thùng dụng cụ từ trong xe ra và lấy cho mỗi người một cây xà beng nắp quan tài phía trên đã bị tôi và thương vân hy n ạ y rơi ra ngoài chỉ còn lại khung quan tài đã hư hỏng và tấm ván ở đáy sau khi n ạ y hết ra là có thể tìm được sát nhãn tiểu bạch miêu sát đến hấp thu sát khí vào thời gian nào thế đừng để lúc ba người chúng ta đang bận chóng mặt thì miêu sát lại đột nhiên tấn công đến lúc đó là toi đấy tôi hỏi bạch trạch cầm xà beng vừa làm việc vừa trả lời mưu sát sẽ không xuất hiện khi có mặt trời mặt trời sẽ khiến sát khí trong sát nhãn trở nên mỏng manh cho nên buổi chiều lúc mặt trời lặn thì mới là lúc mưu sát xuất hiện tôi không thể chắc chắn vào lúc nào có thể là 12 giờ đêm cũng có thể là rạng sáng vậy chúng ta phải ngồi ngây ngốc ở công trường cả một đêm à thương vân hy suy sụp quan trọng nhất là không thể mất tập trung nếu không lỡ bỏ qua một phút lúc miêu sát đến thì lại phí công đợi đúng thế đó là miêu sát miêu sát hai trăm năm cô nghĩ rằng nó là mấy con vật nhỏ chắc bạch trạch tức giận nói ba chúng ta dọn q u e n tài xong rồi tìm sát nhãn sau đó thay nhau theo dõi nhớ kỹ là mắt phải mở thật to bỏ ra khoảng một tiếng chiếc quan tài hỏng đã được chúng tôi nạy ra thành nhiều m ả n h rồi ném lên bờ bạch trạch lấy cái s ẻ n g rồi ra hiệu chúng tôi dọn sạch sẽ cái hố nếu không sẽ rất khó tìm thấy xét n h ã n cứ bận rộn như vậy đến tận giữa trưa chiếc hố chứa ngôi mộ đã được dọn dẹp sạch sẽ bạch trạch gọi người đưa thức ăn đến ba chúng tôi ngồi quay vào ăn trong lúc ăn tôi hỏi bạch trạch xét nhãn là một lỗ nhỏ như nguồn suối hả bạch trạch cười đáp <cười> sư thúc nhỏ tưởng tượng giỏi thật đấy xét nhãn mặc dù được gọi là xét nhãn nhưng nó không phải thật sự có mắt mà là chỗ có xét khí dày đặc nhất nên được gọi là xét nhãn thương vân hy hỏi vừa rồi lúc chúng ta dọn dẹp sạch sẽ hố mộ có cảm giác được chỗ nào xét khí dày nhất đâu tôi gật đầu phụ h o ạ đúng là chẳng có cảm giác gì tôi còn cố ý nhìn một lần nhưng chẳng thấy chỗ nào khác lạ cả bạch trạch uống một ngụm canh rồi giải thích vừa rồi tôi cũng đã nói với hai người là có mặt trời nên sát khí bị mỏng đi hơn nữa trên người chúng ta đều có vật trừ âm khí sát khí nên đương nhiên là không cảm giác được không tin thì lát nữa cậu bỏ chiếc vòng gỗ đào ra rồi thử cảm nhận lại xem n h ỡ sát khí nhập vào người thì sao tôi mắng <cười> vậy thì xong đời chứ sao cho nên chúng ta không cần tự mình thí nghiệm chẳng phải trên xe có bồ câu sống sao bạch trạch cười và bảo ném con chim bồ câu xuống dưới đó nó chết ở chỗ nào thì chỗ đó chính là s á t nhãn con chim bồ câu này của anh không phải là con lần trước đấy chứ thương vân hy hỏi <cười> vừa mua được đấy lần trước cách đây bao nhiêu ngày rồi con bồ câu đó cũng chết đói từ lâu rồi bạch trạch nói sau khi ăn xong tôi dùng dây thừng buộc chân chim bồ câu rồi ném xuống hố mộ lúc đầu bồ câu nhảy nhót tưng bừng như chẳng có chuyện gì nó còn cúi đầu tìm đồ ăn trong hố trong lúc đ a n g đi thì tự nhiên con chim bắt đầu run rẩy dường như có đồ vật gì trên mặt đất dính vào hai chân của nó nó vỗ cánh rất mạnh nhưng lại không tài nào động đậy được À, tìm được rồi b ạ c h t r ạ c h h ớ n h ở nói. t ô i v à thương vân hi không n ó i gì m à c h ỉ l ặ n g l ặ n g nhìn con b ồ c â u trong h ố Chưa đầy một phút sau, con b ồ c â u c ứ n g n g ư ờ i nằm t ạ i chỗ đó, giữa đ á m l ô n g m à u t r ắ n g có một dòng k h í m à u đen t ừ t ừ l ư ợ n l ờ Nếu không c h u y ể n con chim b ồ c â u đi, mà cứ đặt ở chỗ này v à đ ắ p đất lên, v à i c h ụ c năm sau chưa biết c h ừ n g sẽ thành sạt đ ấ y b ạ c h t r ạ c h nói. Tôi chim nhanh chóng kéo con kéo bây ồ c u Sau ra rồi ném vào đống rác. ném đống n vào đó h ả vào và hố d ù n giờ nhánh c là mười hai giờ trưa còn khoảng năm tiếng nữa là mặt trời lặn trong năm tiếng này miêu sét chắc chắn sẽ không xuất hiện ai muốn ngủ bù thì ngủ đi muốn ra ngoài đi dạo thì cứ đi dạo nhưng trước năm giờ chắc chắn phải quay về b ạ c h trạch nhẹ giọng nói tôi và thương vân hy nhìn nhau rồi cùng lắc đầu bây giờ là lúc quan trọng để xử lý mưu sát ai mà có tâm tình ra ngoài chơi chứ hơn nữa đã tìm được sát nhãn mà lại chưa tìm được chỗ nấp cho ba người chúng tôi không thể quá xa nhưng cũng không thể quá gần tôi nhìn xung quanh toàn bộ công trường đúng là không có chỗ nấp nào tốt cả bạch trạch vừa hút thuốc vừa hỏi sư thúc nhỏ cậu có thấy phía sau hố mộ có một cây liễu không tôi nhìn kỹ cây liễu này trông rất xanh tốt cành nó rụ xuống bên cạnh là một con sông nhân tạo nên cũng dễ ẩn nấp nhưng cây liễu này cách hố mộ khoảng hai mươi mấy mét nếu nhảy từ trên cây xuống rồi lại chạy đến nhảy vào trong hố mộ sau đó còn phải đối phó với miêu sát thì thời gian có eo hẹp quá không tôi liếc mắt nhìn dáng người mập mạp của bạch trạch anh ta sắp béo như quả bóng rồi làm sao mà leo lên cây được mà kể cả có lên được cây thì có chắc nhảy xuống bình yên vô sự không nhỡ nhảy xuống rồi ngã gãy chân m i ê u sát còn chưa giải quyết thì đã phải đưa bạch trạch vào bệnh viện rồi Này này sư thúc nhỏ đừng nhìn tôi như vậy tôi đâu có định trốn trên cây tôi tìm cây liễu đấy cho cậu và thương vân hy hai người còn trẻ lại đủ nhanh nhẹn nên hoàn toàn kịp chạy đến bạch trạch nói giờ hãy thử nhảy từ trên cây xuống rồi chạy đến hố mộ xem mất bao nhiêu thời gian đến lúc đó mới làm chị sợ quá muộn thương vân hy nói đi tôi không nói nhiều mà chạy từ từ đến cạnh cây liễu cây liễu này rất to cành lá um tùm sau khi leo lên nó thì cũng cách mặt đất hơn một mét không phải tôi sợ nguy hiểm mà chỉ sợ miêu s á t sẽ phát hiện ra chúng tôi mặc dù thứ đó không có linh trí nhưng lại có năng lực cảm ứng rất mạnh cây liễu thuần âm âm khí có thể che dương khí trên người của hai người tôi đã kiểm tra xung quanh công trường rồi ở đây là chỗ ẩn nấp tốt nhất bạch trạch giải thích tôi và、Thương、Vân vẫn tàn Thương trên thể trong Trạch thoại bật Tôi Hy nhìn cái hố có ngôi mộ. Khoảng cách hơi xa nhưng vẫn có thể nhìn rõ ngôi mộ ở trong hố. Bạch hồ nấp ngôi ngôi điện đồng cây dây. lấy bấm rồi rõ ra rồi cái có có mộ. mộ xa ở nói bắt đầu hai người hãy nhảy xuống rồi chạy đến hố mộ sau đó lấy đinh gỗ xét đánh đâm vào trong hố ba lần đâm xong hãy thò đầu ra tôi nhìn thấy đầu hai người thì sẽ bấm tạm dừng được thôi tôi và thương vân hy chuẩn bị sẵn sàng tự nhiên có cảm giác như đang tham gia đại hội thể dục thể thao ở trường vậy bắt đầu bạch trạch đột nhiên hô lên tôi không hề do dự mà nhảy từ trên cây xuống rồi chạy như điên về phía hố mộ hai mươi mấy mét tôi cũng không biết mình dùng bao nhiêu thời gian sau khi nhảy vào hố thì tôi lấy chiếc đinh gỗ xét đánh ra và nhanh chóng đâm ba lần xuống đất tiếp đó tôi d ơ keo hai tay lên hố mộ sâu hơn một mét tôi chẳng biết d ơ đầu lên bạch trạch có nhìn thấy hay không tốt nhất cứ nhấc tay cho chắc t ù y t h ư ờ n g vân hy là một cô gái nhưng tốc độ không hề thua kém tôi lúc tôi d ơ tay lên thì cô ta cũng đồng thời d ơ tay thế nào cậu cảm thấy phải mất bao lâu t h ư ờ n g vân hy lo lắng hỏi tôi lắc đầu đép không rõ lắm nhưng chắc chắn chưa đầy một phút một lát sau bạch trạch mới thở hồng hộc chạy đến rồi gật đầu nói hai người không tồi đâu chưa đến bốn mươi giây không được anh phải đi mua ba cái kính viễn vọng đi chúng ta phải hoàn thành các thao tác trong vòng một phút nhưng đây là lúc bắt đầu tình huống mà anh nói khi chúng ta được thông báo nhưng mưu sát sẽ không thông báo cho chúng ta chúng ta phải xác định được nó nhắm mắt thì mới có thể nhảy xuống tôi nói đúng không thể thiếu kính viễn vọng được nếu không dù có nhìn thấy miêu sát thì cũng chẳng biết nó đã nhắm mắt hay chưa t h ư ờ n g vân hy bổ sung hơn nữa đinh gỗ x é t đánh của tôi và trần an không cần cất trong túi lúc đó chạy đến hố mộ rồi mới lấy ra sẽ tốn thời gian mà nhỡ rơi lúc đang chạy thì quá thảm tôi cảm thấy lúc chúng ta nhảy từ trên cây xuống thì nên cầm sẵn nó trên tay đúng là phải làm như vậy bạch trạch nhìn giày của tôi và thương vân hy anh ta nói giày của sư thúc nhỏ là giày thể thao chống trượt nhẹ nhàng không ảnh hưởng tốc độ cô thương nên đổi giày thể thao đế cao thành giày thể thao đế bằng đi nó sẽ tránh việc bị chật chân lúc chạy và nhảy vào hố được thương vân hy gật đầu bởi vì muốn về đổi giày nên việc mua kính viễn vọng được giao cho thương vân hy tôi và bạch trạch nằm trong xe bạch trạch cười xấu xa nói sư thúc nhỏ tôi nghe nói chỗ đồ đền bù của dược vương tông đã được đưa đến nhà họ cố có thể cho tôi hai viên diên thọ đen không hai viên đủ không tôi hỏi lần trước ở phòng đấu giá vạn bảo bạch trạch đã rất hối hận khi bỏ qua diên thọ đen bây giờ dược vương tông đưa đến ba mươi viên trừ đi viên trả cho diệp hiệt chi thì trong tay tôi còn hai mươi chín viên t ù y tôi định để dành cho người nhà nhưng chắc không dùng nhiều đến thế cha mẹ mỗi người một viên để chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào nếu thật sự đến tình trạng kia thì có ăn nhiều cũng vô ích bạch trạch t h ở dài tôi gật đầu vì cảm thấy bạch trạch nói có lý mỗi người chỉ có thể dùng ba viên diên thọ đen là ba năm tuổi thọ nhưng nếu thật sự đến lúc chết già thì diên thọ đen lại càng làm người thân thêm đau khổ bởi vì diên thọ đen chỉ kéo dài tuổi thọ chứ không thể làm một người sắp phải chết khỏe mạnh trở lại nói khó nghe là nằm trên giường thoi thóp trong vòng một năm chú nhen đen thì sao có muốn không một viên được tận ba năm đấy nhé tôi trêu c h ọ c bạch trạch thờ ơ tôi là một thằng đàn ông có giữ được tuổi xuân hay không thì quan trọng gì tôi cũng chẳng có chị gái hay em gái đâu cần đến thứ đó ngày nào anh kết hôn thì tôi sẽ dùng nó làm q u à mừng cho vợ anh tôi nói ha <cười> ha <cười> cái này cũng được bạch trạch t u y ế t miệng cười nhưng không biết đến năm nào tôi mới được gặp cô gái muốn kết hôn với mình Chương Miu Sát đến. tôi đến. t trò chuyện với bạch trạch một lúc lâu đến khoảng hai giờ chiều thì thương vân hy đã đổi xong giày thể thao và mua kính viễn vọng mang về thương vân hy đưa mỗi người một cái và cười tủm tịm nói đây là kính của quân đội hiệu quả rất tốt tôi đeo lên cổ rồi nhìn thử đúng là có thể nhìn rõ hạt đất trong mộ không đúng tôi cầm kính viễn vọng nói bây giờ là ban ngày chúng ta có thể quan sát tình huống ngôi mộ trong hố nhưng nếu miêu sát không đến trước bảy giờ lúc đó trời đã tối thì kính viễn vọng không còn tác dụng mở đen của máy xúc được không chiếu vào hố mộ thương vân hy đề nghị có chút. thể thử một bởi ạ Trạch tại c Cao có linh trí. Tất cả đều dựa vào cảm ứng. Đèn của máy xúc chắc có được h không linh không phải ánh không khí, thể Sát trí, tất tồn Sát. dựa Mày Miêu máy Miêu vào nói ứng, đèn nắng, nên không tồn tại dương khí. Chắc có thể giấu đều b vì lúc đó công trường có người chết mọi người vội vàng chạy thoát thân nên chìa khóa máy xúc vẫn cắm ở trong xe thương vân hy thử thì đúng là có thể khởi động được thật nhưng lại có vấn đề là âm thanh của máy xúc quá lớn mưu sét không cảm giác với ánh đèn nhưng nó vẫn rất mẫn cảm với âm thanh lớn như vậy mua một cái đèn chiếu đêm đi không được phải mua vài cái để con đề u phòng bạch trạch nói cực c h ẳ n g đẽ thương vân hy vừa mua kính viễn vọng về lại phải chạy đi mua đèn tôi kiểm tra phù lôi kích mà dì liên cho chỉ còn bốn tờ có phù lôi kích cao cấp không bạch trạch hỏi tôi cũng chẳng phân biệt được đâu là cao cấp đâu là trung cấp bèn dúi hết vào tay bạch trạch rồi bảo tự anh nhìn đi tôi nhớ là có một tấm khẽ đặc biệt nhưng đã bị tôi dùng khi đối phó với triệu huyền ninh rồi bạch trạch nhìn kỹ một lần rồi tiếc nuối nói toàn là phù trung cấp tờ tốt nhất đã bị cậu dùng mất rồi khác nhau lớn lắm à tôi hỏi bạch theo tôi biết thì chỉ có một số ít trưởng lão đạo môn có thể vẽ được phù lôi kích cao cấp tờ phù cao cấp mà hồ trưởng lão cho cậu chắc là vẽ ra trong lúc vô tình sau khi giải phóng sát khí trong người miêu xét thì cần dùng phù lôi kích để đốt cháy nếu có phù cao cấp là tốt nhất còn không thì đành dùng tạm phù trung cấp vậy tôi gật đầu bất đắc dĩ và nghĩ sau này nếu có dịp lại xin dì liên vài tờ lá phù này cầm theo người có tác dụng bảo vệ rất tốt ít nhất tôi cũng không sợ khi gặp một số người bình thường tháng này chỉ còn bốn năm ngày nữa là hết sư thúc nhỏ vẫn còn một nhiệm vụ rời mộ chưa hoàn thành đâu đừng có quên đấy bạch trạch nhắc bây giờ tôi vẫn đang phải chịu phạt mà sao có thể nhận nhiệm vụ được tôi khẩn trương hỏi trong thời gian qua bận đủ chuyện linh tinh khiến tôi sắp quên mình mới chỉ làm một nhiệm vụ rời mộ chỉ cần bên phía quản lý ngô xác nhận cậu đang bị phạt môn phái rời mộ sẽ không hỏi nhiều nhiệm vụ cần nhận vẫn phải nhận nếu không sẽ phải bị phạt bạch trạch trả lời tôi suy nghĩ rồi định xử lý m i ê u sát xong nếu kịp sẽ về nhận ngay trong hôm nay nếu không thì để đến sáng mai hơn bốn giờ thương vân hy cầm bốn ngọn đèn chiếu đêm trở về đó là loại đèn điều khiển từ xa chúng tôi đặt đèn ở bốn phía xung quanh hố mộ chỉ cần nhấn nút điều khiển một cái là sáng rõ như ban ngày lúc tôi mua đèn có nghe được một tin tức mới có hứng thú nghe không thương vân hy hỏi có liên quan đến ai thế bạch trạch hỏi thương vân hy nhìn tôi rồi cười tủm tỉm có liên quan đến trần an tôi vừa nghe nói môn chủ của thiên cơ môn dẫn theo sở ninh và tam trưởng lão đã bị phế tu vi đến trụ sở chính nhà họ cố Ông Ta m u ố n tìm đại t i ể u thư c ố để t r a n h l u ậ nhưng n bị cô ấy đập cho một t r ậ n nghe nói lại phải t ố n một trăm năm mươi tí mua m ạ n g mình thương vân h i n í n cười hai mắt bạch t r ạ c h s á n g lên kim ế t i ề n dễ quá nhỉ không được về nhà phải nịnh s ư t hầm nhỏ mới được tôi t ò mò anh l ấ y lòng t i ể u u l à m gì t i ề n ở chỗ tôi mà cái gì bạch t r ạ c h t h ở z ồ n d ậ p s ư t h ú c nhỏ một trăm năm mươi tỷ mà dược vương tông bồi thường cũng ở chỗ cậu à đúng vậy tiểu u đưa tôi toàn bộ những thứ được bồi thường đấy thẻ ngân hàng cũng đang ở chỗ tôi tôi rút thẻ từ trong ví ra rồi đung đưa giá trị bản thân tôi bây giờ phải bằng hai nhà họ bạch đấy nhé bạch trạch nước mắt nước mũi tèm lem nói ôi sư thúc nhỏ gần đây tôi muốn mua căn biệt thự cậu biết đấy từ trước đến giờ tôi ở với cha mẹ nên không được tự do giờ cậu cũng có nhà rồi tôi đâu thể ngày nào cũng quấy rầy cậu và sư thẩm nhỏ chứ mà cũng không thể cứ qua quấy rầy sư phụ được không đúng rồi bạch trạch chẳng phải anh có một căn biệt thự ở phía bắc thành phố sao tôi nghe nói giá của nó không hề rẻ thương vân hy nói bạch trạch lau mặt rồi hỏi với vẻ nghi ngờ thật à tại sao tôi không nhớ rõ nhỉ <cười> đúng là không biết xấu hổ theo tôi biết thì anh đã mua căn biệt thự đó được sáu bảy năm nay rồi giờ giá của nó cũng phải tăng lên đến bảy tám lần thương vân hy nói với giọng oán hận anh không phải quên nó mà đang đợi để bán nó đi ấy bạch trạch cười chế nhẹo <cười> bán nó đi thì chẳng phải là tôi không có nhà <cười> bán căn biệt thự đó đủ tiền cho anh mua mười cái nhà ở thủ đô rồi còn gì thương vân hy chẳng nể neng gì mà nói thẳng bạch trạch t u ổ i thân tôi còn chưa kết hôn nên phải để dành ít tiền chứ sư thúc nhỏ hay là cậu chuẩn bị cho tôi một căn nhà tân hôn không cần đắt lắm đâu tầm bảy tám chục triệu là được rồi được thôi nếu anh thật sự kết hôn thì tôi hứa là sẽ chuẩn bị cho anh một căn nhà tân hôn thêm cái xe nữa cũng được tôi đáp ứng con người đều suy bụng ta ra bụng người có lẽ tôi không thể hào phóng với người bên ngoài được như vậy nhưng đối với những người tốt với tôi thì tôi lại không hề keo kiệt trần an cậu xem nếu cậu có nhiều tiền như vậy hay là xí xóa vụ chia tiền hoa hồng của nhà họ thương luôn đi thương vân hi thấy bạch t r ạ c h được lợi thì cũng c ầ u xin với vẻ đáng thương đừng mơ cái đó là tôi kiếm được bằng bản lĩnh của mình tôi mỉm cười từ chối ki bo thương vân hy hừ hừ mấy cái một đền một nếu cô kết hôn thì tôi cũng sẽ mua cho cô một căn nhà tân hôn tôi nhìn bạch trạch rồi lại ngắm thương vân hy sau đó bất chợt t r e o cả hai hay là hai người đến với nhau đi tôi sẽ cho mỗi người một căn nhà không bao giờ bạch trạch và thương vân hy cùng đồng thanh tiểu bạch thương vân hy chướng mắt anh thì còn có thể thông cảm được vì cái gì mà anh cũng từ chối tôi lườm bạch trạch tôi đã cố tình ghép đôi mà tên m ậ p này lại không nhận lấy thật ra trong lòng tôi đã có người rồi tôi đang theo đuổi cô ấy bạch trạch bỗng đỏ mặt cô ấy là con gái của một gia tộc nhỏ nhỏ hơn tôi mười mấy tuổi và đang đi làm ở ngân hàng được đấy tôi thật sự mừng cho bạch trạch tiến triển đến đâu rồi cũng đưa cô ấy đi làm vài lần ăn mấy bữa cơm nhưng hình như gia đình cô ấy không thích tôi bạch trạch nói với vẻ mặt đưa đém cô gái đó đối với anh thế nào thương vân hy hỏi bạch trạch gãi mặt rồi tặc lưỡi đáp cũng không chán ghét tôi nếu không thì đã chẳng đi ăn cơm cùng rồi nhưng tuổi cô ấy vẫn còn trẻ nên vẫn nghe ý kiến người nhà tôi chỉ sợ đến lúc gia đình cô ấy ngăn cản thì cô ấy lại từ bỏ đừng nóng vội đợi xử lý chuyện miêu s á t xong tôi và trần an sẽ qua đó hỏi thăm giúp anh thương vân hy nói <cười> vậy làm phiền hai người bạch trạch giả vờ c h ấ p tay với chúng tôi chúng tôi trò chuyện một lúc thì mặt trời cũng sắp lặn bạch trạch lái xe ra ngoài mua đồ ăn và nói đợi lát nữa chúng tôi hãy lên cây liễu ẩn nấp còn anh ta sẽ cầm điều khiển của đèn chiếu đêm đợi khi nào trời tối anh ta sẽ bật đèn sau khi lấp đầy dạ dày thì cũng đã sáu giờ chiều mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống tuy trời còn chưa tối nhưng tầm nhìn đã trở nên tối tăm tôi và thương vân hy trốn trên cây liễu chúng tôi dùng kính viễn vọng cẩn thận quan sát hố mộ bạch trạch lái xe đến bên cạnh ngôi nhà tạm ở công trường rồi ngồi trong xe để quan sát bởi vì tôi và thương vân hy nấp trên cây liễu ở rất gần nên tôi khẽ dặn dò lát nữa mỗi người một mắt của con mèo đâm gỗ xếp đánh xong thì chạy nhé không cần để ý đến những cái khác được thương vân hy trả lời chuẩn bị thật kỹ phù lôi kích và bật lửa đừng để đến lúc quan trọng lại tuột xích tôi khẽ gật đầu và ra hiệu mọi thứ vẫn nằm trong kế hoạch tôi ngồi s ổ m trên cây một lèo hai tiếng bạch trạch cũng đã bật một chiếc đèn chiếu đêm lên anh ta nói là nhỡ miêu s á t cảm giác được ánh đèn thì ba chiếc còn lại d ù n g để đề phòng bất cứ tình huống nào bình thường ngồi trong nhà vệ sinh thì chẳng thấy mệt mà giờ ngồi s ổ m trên cành cây một lúc lâu kẻ người bắt đầu uể oải hai đùi và bàn chân cũng run lên tôi nghi ngờ rằng lúc miêu xét đến thì chắc nhảy xuống cũng chẳng đứng vững được tôi liếc mắt nhìn thương vân hy tình hình của cô ta cũng không k h á hơn thỉnh thoảng còn phải đổi chân trông sắc mặt rất mất tự nhiên tôi suy nghĩ rồi cẩn thận chuyển động để thả hai chân xuống cành cây làm như vậy khiến máu lưu thông trong nháy mắt tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều thương vân hy cũng làm theo cô ta lợi dụng cành liễu đang rụ xuống để đỡ hai chân không cho miêu s á t phát hiện chúng tôi cứ ngồi khoảng hai tiếng như vậy con mắt cũng sắp mù đến nơi tôi thương lượng với thương vân hy rồi hai người thay phiên nhau nghỉ ngơi và quan sát trong mười phút một khi miêu s á t xuất hiện sẽ nhắc nhở đối phương tôi không dám lấy điện thoại ra xem giờ nên không xác định được là mình đã đợi được bao lâu n g à y lúc tôi cảm thấy mệt r ã rời thì tiếng ếch đang kêu vang trong con sông nhân tạo bỗng im bặt cùng lúc đó thương vân hy phất tay với tôi tôi vội lấy kính viễn vọng nhìn xuống hố mộ quả nhiên dưới ánh đèn chiếu đêm một con mèo đen đã nhảy vào trong hố mộ tôi thấy hai con mắt đỏ hồng của nó thỉnh thoảng nhìn bốn phía xung quanh rồi lại nhảy lên bờ tuần t r e khi xác định không có nguy hiểm con m i ê u s á t quay về trong hố mộ nó ghé lên chỗ xét nhãn đã được tôi đánh dấu vào giây phút này tôi cảm thấy tay mình run rẩy dữ dội nhịp tim đập cũng nhanh hơn tôi nhìn qua kính viễn vọng mà còn không dám chớp mắt chỉ sợ bỏ lỡ thời cơ tốt nhất mưu xét ghé vào trên xét nhãn nhưng nó không hề nhắm mắt lại mà chỉ lộ vẻ hài lòng tôi không biết phải hình dung sắc mặt con mèo thế nào nhưng nó rất quái dị thậm chí tôi còn thấy con mèo này đang cười để lộ hàm răng mèo màu đen dần dần bắt đầu xuất hiện những đ é m khí màu đen lượn lờ trên người con mèo cặp mắt của nó cũng từ từ khép lại ngay lúc tôi và thương vân hy chuẩn bị nhảy từ trên cây xuống con mắt sắp nhắm lại của miêu s é t đột nhiên mở ra lần này tôi và thương vân hy đều bị d ọ a cả hai vội vàng che miệng theo phản xạ vì sợ mình sẽ kêu ra tiếng cùng lúc đó con miêu s é t này lại bò lên dường như nó c ả m thấy vị trí nằm sấp vừa rồi không thoải mái nên từ từ xoay người rồi nằm quay đuôi về phía chúng tôi như thế này thì nó có nhắm mắt hay không tôi và thương vân hy cũng không thể nhìn thấy được tôi thầm kêu không ổn lúc tìm vị trí ẩn nấp không hề nghĩ đến việc miêu s á t sẽ quay lưng về phía chúng tôi không nhìn được mắt nó thì làm sao hành động được nếu lúc chúng tôi nhảy xuống mà con miêu sát chưa ngủ say vậy chỉ có hai kết quả dành cho tôi và thương vân hy một là miêu sát lập tức chạy trốn tất cả sự chuẩn bị của chúng tôi đều phí công hai là miêu sát tấn công chúng tôi và hai chúng tôi sẽ rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm làm sao bây giờ thương vân hy lo lắng hỏi lúc này đáng lẽ không nên nói chuyện nhưng thương vân hy cũng rất sốt ruột đánh cược một lần đi tôi nói nhỏ đuôi của miêu sát luôn vạnh lên hiển nhiên nó vẫn trong trạng thái tỉnh táo nếu như nó thật sự hấp thu sát khí thì không còn tập trung để điều khiển cơ thể nói đơn giản hơn thì nó chẳng khác gì một đám bùn nhão kể cả lúc chúng ta nhảy xuống mà con mèo vẫn trong trạng thái tỉnh táo nhưng do trên tay chúng ta có gỗ x é t đánh nên nó chưa chắc dám ra tay với chúng ta đâu thương vân hy trả lời được một tiếng rồi không nói thêm gì nữa chương một trăm năm mươi p h ủ lôi kích cao cấp mặc dù đã thay ca với thương vân hy nhưng nhìn kính viễn vọng cả đêm đến sáu bảy tiếng cũng khiến tôi mệt đến v á n đầu hoa mắt nhất là bây giờ không nhìn thấy mắt của miêu s é t thì lại càng khiến tâm tình tôi trở nên lo lắng chiếc đuôi vệnh lên của miêu s é t liên tục đung đưa lắc trái rồi lại lắc phải tôi nghi ngờ con vật này có phải đang hấp thu sát khí hay không nhưng tôi lại không dám mạo hiểm may mà đợi khoảng mười mấy phút chiếc đuôi đang vệnh lên của con mèo bỗng rụ xuống mà toàn thân nó cũng mềm đi như một đống bùn nhão đi tôi nhảy xuống không do dự mặc kệ thương vân hy có kịp phản ứng hay không tôi dùng tốc độ nhanh nhất để chạy đến chỗ miêu sát cùng lúc đó bạch trạch đang nấp trong chiếc xe cạnh ngôi nhà tạm cũng mở cửa và lao về phía chúng tôi vị trí của bạch trạch có thể nhìn thấy mắt miêu sát nếu anh ta đã lao ra chứng tỏ một điều là tôi đoán đúng giờ phút này miêu sát đang nhắm mắt hấp thu sát khí tôi nhảy vào trong hố mộ thương vân hy cũng không chạy đến kịp thời giống như lúc luyện tập không hiểu cô ta xảy ra vấn đề gì tôi giơ chiếc đinh gỗ xét đánh trong tay lên rồi đâm vào con mắt đang nhắm của miêu sát miêu sát đau đớn tỉnh lại trong lúc đang hấp thu sát khí nó phát ra tiếng gào thống khổ rất nhiều x ư ơ n g mù màu đen bắt đầu phun ra từ mắt phải của nó sứ thúc nhỏ đi lên đây bạch trạch hô to tôi bước một bước d ẫ m lên một đống đất để nhảy lên trên nhưng đúng lúc này miêu sát bị đau nên lao đến tấn công tôi như bị điên vậy cút bạch trạch lấy đồng tiền ra rồi ném tới đồng tiền nện lên người miêu sát khiến đốm lửa văng tung tóe nhưng không ngăn được động tác của miêu sát tôi cảm thấy gáy mình mát lạnh một mùi máu tanh lạnh lẽo tràn ngập khoang mũi tôi trong tích tắc khi miêu sát đến gần tôi tấm thẻ trúc phát ra một luồng khí mạnh mẽ khuếch tán ra bốn phía miêu sát gào lên một lần nữa nó bị luồng khí này phá tan thành nhiều mảnh nhỏ rồi rơi lả tả giữa không trung may mà có sư thẩm nhỏ che chở cậu nếu không chắc thảm rồi bạch trạch lau mồ hôi trán và nói trong sự sợ hãi thương vân hy rưng rưng nước mắt nói thật thật thật xin lỗi trần an tôi bị tê chân lúc nhảy xuống cây bị chật chân nên không đuổi theo cậu được không sao đâu tôi thở v à o một cái đúng là mạo hiểm nếu vừa rồi không phải có thần hồn của cố u hoàng che chở thì chắc tôi sẽ bị giống như thương vân hy lần trước rồi như vậy cũng tốt tiết kiệm được phù lôi kích bạch trạch nói về trước đi sáng mai thương vân hy sắp xếp người đến rời mộ tôi còn phải đi đến trụ sở chính của môn phái để nhận nhiệm vụ tháng này tôi nói được chuyện tiếp theo cứ giao cho tôi thương vân hy gật đầu hơn hai giờ sáng tôi và bạch trạch quay về biệt thự sau khi tắm rửa thì lăn quay ra ngủ đến hơn tám giờ sáng tôi đi qua cửa hàng đồ cổ ở chỗ chợ đen để điểm danh trước sau đó lại đến môn phái rời mộ nhận nhiệm vụ tháng lần này khá may mắn vị trí rời mộ cách thủ đô khoảng bốn năm tiếng tôi đã liên hệ với khách hàng và tính toán thời gian động thổ theo ngày sinh tháng đẻ của ông ta là vào tám giờ sáng ngày kia vậy tức là tôi còn cần ở thủ đô một ngày sáng ngày kia đến đó là được tôi nghĩ đã rất lâu rồi mình không đến chỗ lão lưu không biết vết thương của bác thế nào rồi tôi và bạch trạch bàn bạc với nhau buổi trưa sẽ qua nhà lão lưu nếu vẫn kịp thời gian thì lại đến nhà dì liên dù sao hiểu lầm lần trước cũng đã được giải quyết dì liên đã tha thứ cho yến tần tang nên sẽ không còn ngại mà không gặp tôi như trước nữa tôi mua ít quà qua thăm lão lưu vết thương của bác đã khỏi hẳn lão lưu nhìn thấy tôi thì rất vui vẻ bác nói gần đây toàn bộ thủ đô đều đang bàn tán tên của tôi đương nhiên phần nhiều là nói về vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của cố u hoàng họ nói tôi tu tám đời mới có phúc như vậy sau khi ra khỏi nhà lão lưu tôi lại đến nhà dì liên bạch trạch không dám đến cực chẳng đã tôi đành phải mua quà rồi đi đến đó một mình dì liên đang dạy yến tần tang vẽ bùa khi dì nhìn thấy tôi thì vui vẻ nói thằng nhóc này giờ mới đến à dì còn tưởng cháu đang trách gì chứ làm gì có chuyện đó ạ tôi vừa nhìn yến tần tang vẽ xong lá bùa vừa trả lời cháu sợ tâm trạng dì liên đang không tốt nên không dám đến làm phiền đúng là khéo nói dì liên tự mình rót cho tôi cốc trà rồi hiền từ bảo lúc nào dẫn vợ cháu đến giới thiệu đây bây giờ kẻ thủ đô đều đ a n g đồn ầm lên cô chủ nhà họ cố là tiên nữ xuống phàm trần <cười> thằng nhóc này tốt số lắm được ạ đợi mấy ngày nữa hết bận cháu sẽ mời dì và lão lưu cùng nhau ăn cơm tôi nói dì liên rất hài lòng với thái độ của tôi dì lại hỏi cuộc sống gần đây của tôi khi biết tôi suýt nữa bị thương bởi mưu sát thì tức giận đến mức liên tục gõ đầu tôi rồi mắng lại muốn một bước lên trời sao không ngoan ngoãn học hành đàng hoàng hả <cười> chẳng may thôi ạ tôi xa o xa o tay nói dì liên dì còn phù lôi kích k e o cấp không nếu còn thì cho cháu vài tấm phòng thân tôi vừa nói câu này yến tần tang đ ã nhìn tôi như nhìn quái vật cậu cho rằng phù lôi kích cao cấp là rau cải trắng chắc dễ vẽ như vậy à đến cả sư phụ tôi bây giờ vẽ một trăm tờ cũng mới chỉ ra được một tờ phù lôi kích cao cấp thôi mặc dù tôi đã biết trước là phù lôi kích cao cấp rất khó vẽ nhưng thật sự không ngờ xác suất lại thấp đến vậy chỉ có một phần trăm theo như lời của yến tần tang thì để với ẽ sẽ vẽ thành công một tờ phù cần sự khéo léo và tinh thần. Thiếu một thứ cũng không được. Chỉ cần hơi mất tập trung thì sẽ chỉ vẽ ra đồ kém chất phù khéo không Chỉ hơi chỉ hoặc bị hạ và công cần cũng cần lượng đẳng được. cấp. kém sự léo v đồ ra bị trình độ của dì liên mà một ngày cũng chỉ có thể vẽ được hai mươi tờ phù lôi kích trung cấp còn yến tần tang cũng chỉ có thể vẽ được mười hai cái phù lôi kích cấp thấp thôi nói cách khác thì dì liên phải mất năm ngày mới vẽ ra được một tờ phù lôi kích cao cấp chính vì vậy mà trên thị trường có rất nhiều phù lôi kích trung cấp nhưng phù cao cấp lại rất ít xuất hiện cho dù phù lôi kích lần trước phòng đấu giá vạn bảo đem ra đấu giá cũng chỉ là phù trung cấp nói thì nói như vậy nhưng dì liên vẫn lấy bảy tám tờ phù lôi kích cao cấp từ chiếc hộp gỗ trong ngăn tủ ra rồi đưa cho tôi và bảo biết bảo vệ tính mạng là chuyện tốt khi nào hết thì lại đến mà lấy chút vốn này dì liên vẫn có ha <cười> ha cháu cảm ơn dì liên tôi cầm phù lôi kích cao cấp mà cười không khép được miệng yến tần tang hâm mộ bĩu môi nhưng cô ta cũng biết dì liên luôn đối xử rất tốt với tôi vì vậy mà lần trước dì ấy mới cử cô ta đến bảo vệ tôi sau khi rời khỏi nhà dì liên thì đã hơn năm giờ lúc đầu dì liên còn muốn giữ tôi lại ăn cơm nhưng tôi bảo bạch trạch vẫn đang chờ dưới nhà dì liên cười mắng thằng nhóc họ bạch nhát thật đấy vào đây thì có sao đâu dì ăn thịt nó chắc tôi nhắn lại nguyên câu đó cho bạch trạch nghe anh ta lắc đầu như trống bỏi sư thúc nhỏ tôi chỉ sợ nói sai câu nào rồi bị hồ trưởng lão ném vào ngủ trong mộ thật quá đáng sợ về đến biệt thự trong nhà đột nhiên không có bất kỳ ai cố u hoàng cố khinh ngôn cố thảng thậm chí kẻ đệ tử nhà họ cố ở bên ngoài cũng rút hết tôi cảm thấy hơi lạ nên ra hỏi bảo vệ ở cổng là mọi người đi đâu rồi bảo vệ nói cho tôi biết lúc chiều thấy cố khinh ngôn lái xe đưa tất cả mọi người ra ngoài chẳng nhẽ xảy ra chuyện gì rồi bạch trạch lo lắng hỏi tôi đang chuẩn bị gọi điện hỏi cố khinh ngôn thì lại thấy có một tờ giấy để trên bàn ở phòng khách trên đó viết em có việc nên quay về trụ sở chính anh không cần lo đâu người viết là cố u hoàng nếu biết là trở về trụ sở chính của nhà họ cố thì tôi cũng hơi yên tâm tôi cùng bạch trạch ra ngoài ăn tối tiện thể gọi cho thương vân hy tôi hỏi cô ta đã giải quyết xong ngôi mộ ở công trường chưa thương vân hy vui vẻ nói cho tôi biết là mình đã hoàn thành tốt đẹp hơn nữa cô ta cũng đã nộp đủ số tiền xử phạt lần này cho môn phái rời mộ sau khi dập máy tôi nghĩ đến mấy người cố u hoàng không ở nhà mà một mình tôi ở biệt thự thì cũng chẳng biết làm gì thế là tôi tính hoàn thành trước nhiệm vụ rời mộ của tháng này tuy rằng ngày kia mới là lúc động thổ nhưng ngày mai qua đó xem mộ trước cũng đỡ phải cập rập chạy tới vào sáng sớm ngày kia tôi hỏi bạch trạch xem hai ngày tới anh ta có rảnh không nếu rảnh thì giúp tôi đi một chuyến đến thôn tôn quách lái xe qua đó chắc mất hơn bốn tiếng tối ngày kia là có thể quay về bạch trạch tiếc nuối nói là mình đang theo đuổi tình yêu nếu không xuất hiện liên tục hai ba ngày chỉ sợ cô gái đó bỏ anh ta mất tôi nghĩ lại thấy cũng đúng không thể vì tôi không biết lái xe mà làm hỏng việc lớn cả đời của bạch trạch được tìm ngô uy đi tên đ ó đang rảnh mà bạch trạch đề nghị tôi cười n h a n h nhó bây giờ ngoài ngô uy ra thì đúng là chẳng còn ai khác bạch trạch đang theo đuổi tình yêu yến tần t a n học vẽ bùa mấy người cố khinh ngôn cũng không có ở đây tôi lại không biết lái xe thuê xe cũng được thôi nhưng bên cạnh không có người quen thì cứ có cảm giác không an toàn sau khi liên hệ với ngô uy sáng sớm hôm sau tôi cầm thùng dụng cụ lên xe của ngô uy mục tiêu là thôn tôn quách ngồi trên xe tôi gọi cho cố u hoàng nhưng tiếc là không ai nghe máy tôi đành nhắn tin cho cô ấy và nói mình ra ngoài rời mộ tối ngày kia mới về 11 giờ trưa tôi và ngô uy đi đến thôn tôn quách chủ hộ họ tôn tên là tôn phú quý là một ông già hơn bảy mươi tuổi ông ta muốn rời mộ cho cha mình lý do phải rời mộ là vì có một con đường xây ở ngay bên cạnh mộ mọi người đi đi lại lại hàng ngày ông ta ngày nào cũng nằm mơ thấy cha mình nói bị ồn quá nên muốn đổi sang nhà mới thứ này phải nói thế nào nhỉ tin thì có không tin thì không còn về vị trí ngôi mộ mới thì tôn phú quý cũng đã mời thầy phong thủy chọn xong nơi đó yên tĩnh thơ mộng chỉ chờ đệ tử của môn phái rời mộ đến rời mộ mà thôi còn về đồ vật cần chuẩn bị cũng đã chuẩn bị xong từ hôm qua người giúp nâng quan tài và động thổ cũng đã sẵn sàng bởi vì khoảng cách ở đây không xa thị trấn nên buổi tối tôi và ngô uy lên thị trấn thuê một nhà nghỉ nhỏ sáng sớm hôm sau lại quay về thôn tôn quách có kinh nghiệm của mấy lần rời mộ trước đó lại cộng thêm học rời mộ phần quyết nên mấy nhiệm vụ sơ cấp này đối với tôi chẳng có gì khó bận rộn đến tận sáu giờ chiều việc rời mộ mới kết thúc mỹ mãn tôi t r à o tôn phú quý xong thì lên xe ngô uy lái về thủ đô khi ở trên xe tôi lấy điện thoại ra xem cố u hoàng không gọi lại cho tôi và cũng không nhắn gì điều này khiến tôi cảm thấy hơi không ổn sau khi rời đi từ ba hôm trước đến bây giờ đã hơn hai ngày mà cố u hoàng cứ như biến mất vậy chuyện này chưa bao giờ xảy ra trước đây tôi lại gọi cho cố khinh ngôn nhưng lại ở chỗ là điện thoại không kết nối vì đối phương không có tín hiệu tôi không yên tâm nên bảo ngô uy lái nhanh hơn một chút tôi cũng gọi cho bạch trạch và hỏi anh ta hai ngày qua có đi đến nhà tôi không trong nhà có người nào không bạch trạch nói cho tôi biết là hai ngày vừa rồi anh ta luôn ở trong nhà của tôi Mấy người cố u hoàng chưa từng trở lại anh trần anh đừng lo lắng quá anh biết rõ năng lực của cô cố hơn chúng tôi mà không có tín hiệu có thể là do tín hiệu trên núi không tốt thôi ngô uy e n ủi tôi thấy đúng là có khả năng này trụ sở chính của nhà họ cố xây ở trên núi nơi đó lại vắng vẻ nên chưa biết chừng thật sự không có tín hiệu nhưng mặt khác tôi lại nghĩ đến hình ảnh nhìn thấy qua chén vấn mệnh chẳng lẽ con hồ ly màu đen to lớn cố tranh kia đã tìm đến nhưng mới được bao nhiêu ngày chứ mặc dù tôi không biết vị trí cụ thể của hồ tộc thanh khâu nhưng chắc chắn nó sẽ không quá gần nếu không năm đó mấy người cố u hoàng cũng sẽ không ở lại thủ đô tôi xoa chén cảm thấy đầu mình đau như muốn n ứ t ra tôi thầm cầu nguyện và hy vọng mấy người cố u hoàng bình yên vô sự hơn mười một giờ khuya ngô uy lái xe đưa tôi về biệt thự bạch t r ạ c h đang ngồi ăn khuya ở phòng khách anh ta thấy chúng tôi về bèn vội v à n g chuẩn bị hai đôi đũa đúng là về sớm không bằng trở về đúng lúc anh ta vừa mua tôm hùm và cua từ quán hải sản hương vị cực tươi tôi làm gì có tâm trạng nào để ăn tôi gọi một vòng cho mấy người bác tùng nhưng thật lạ là tất cả đều không có tín hiệu không được chờ đợi thế này khiến tôi sắp điên mất bạch trạch anh lái xe chở tôi đến trụ sở chính nhà họ cố với tôi lo lắng nói ngô uy cũng cảm thấy tình huống không ổn tín hiệu trên núi dù không tốt nhưng cũng không thể nào chẳng gọi được cho bất kỳ ai đi nào ngô uy nói một câu rồi chở tôi và bạch trạch đến trụ sở chính nhà họ cố ngay trong đêm khi đến trụ sở chính nhà họ cố thì lại có chuyện càng kỳ lạ hơn xảy ra tôi nhớ rõ lần trước cố khinh ngôn dẫn tôi đến chỗ này nhưng bây giờ ba chúng tôi không hề nhìn thấy trụ sở nhà họ cố trước mắt là một ngọn núi cao còn những đình đài lầu cát cầu thang cổng mà nhà họ cố đã xây dựng đều biến mất không thấy đâu nữa